các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm thêm giờ cô nhìn mình trong gương rồi quyết định ra ngoài ăn mặc lịch sự rồi đi cô đem mái tóc dài xõa tán loạn cột thành đuôi ngựa mặc thêm một bộ áo phục viền phấn hồng mà cô giai thành cho là thích hợp với cô nhất cô nhìn chính mình trong gương hai mắt mở ra thật to sống mũi xinh xắn đôi môi nhỏ bé xinh xinh khuôn mặt nhỏ nhắn so với các cô gái bình thường vóc dáng người nhỏ hơn một chút nhìn như thế nào Cũng thấy không giống như 23 tuổi Mà cô Giai Thành Thích cô chính vì khuôn mặt Hello Kitty ngây thơ Và vóc người nhỏ nhắn Nghĩ đến cô Dài Thành Thì khuôn mặt cô lại hiện lên một nụ cười muôn thuở Của một cô gái đang yêu Rồi sau đó đứng trước màn hình tivi Mà cười ngây ngô Mà cùng lúc này trên màn hình TV Cũng đã xuất hiện một nhân vật có tiếng tăm Lừng lẫy nhất Đài Loan Mục Thiên Dương Anh là nhân vật số một mà mọi người mong chờ nhất tối nay tren man hinh tivi cung đa xuat hien mot nhan vat co tieng tam lung lay nhat đai loan muc thien duong anh la nhan vat so mot ma moi nguoi mong cho nhat toi nay cũng là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đại Dương. Tập đoàn Đại Dương do cha của Mục Thiên Dương, Mục Thần Phong sáng lập từ một công ty chứng khoán đi lên. Năm Mục Thiên Dương 25 tuổi, Mục Thần Phong đã qua đời. Sau đó Mục Thiên Dương bắt đầu phát triển phạm vi thế lực ra nước ngoài. Mười năm sau thành công huy hoàng, anh đã làm Đại Dương vốn chỉ là một công ty chứng khoán, mà rộng phạm vi đến tất cả lĩnh vực thương mại, trở thành Tập đoàn Đại Dương. Cao ốc bay bèo chính là kiến trúc đầu tiên mà Mộc Thiên Dương khuyết trương sự nghiệp trên lĩnh vực kiến trúc. Anh là một thương nhân có nhiều dạ tâm. Anh luôn nói không muốn kiếm lợi từ những thứ nhỏ nhặt, muốn thì phải là nhiều nhất, muốn làm gì thì phải làm lớn nhất. Mộc Thiên Dương là một người đàn ông kiêu ngạo. Anh không kiêng kỵ người khác nói anh quá kiêu ngạo, ngược lại còn thường thường nói trừ anh ra, không người nào có thể sướng về hai chữ kiêu ngạo này. Anh cũng không sợ người khác nói anh lạnh khóc không nề mặt, bởi vì anh cho rằng Làm anh mà nề mặt là bởi vì lo lắng mình sẽ có ngày thất bại Mà anh tuyệt đối sẽ không thất bại Cho nên anh không nề mặt ai mục thiền dương có một phần tư huyết thống Italia Ông ngoại anh là người của Italia Cho nên anh mới có dáng người phương Tây rõ ràng Đặc biệt là sống mũi cao Hoàn toàn là phiên bản của ông ngoại anh Hơn nữa gương mặt nam tính mày rậm Có tìm kiếm các tạp chí thời trang Cũng không tìm ra được một người có tướng mạo hoàn mỹ như anh Đếm công hết các cô gái từng cố gắng tiếp cận Mục Thiên Dương, tức rằng Mục Thiên Dương cứng mềm đều không chịu. Những cô gái từng tiếp xúc qua với Mục Thiên Dương cưa, về sau cũng từng bước biến mất trong giới thượng lưu. Bởi vì Mục Thiên Dương cho rằng những cô gái này sớm mọi gì cũng giao họa, tuy rằng không thể nhất định có thể thành cái gì, nhưng mà chơi với những kẻ diễn xếp thật sự vô cùng đáng ghét. Mà hôm nay, som muon gi cung giao hoa tuy rang thể nói xiet that su vo cung đang ghet ma ngày quan trọng trong cuộc sống của Mục Thiên Dương, Nhìn các ông trùng ở công ty Đài Loan rối rít tiến vào Như một kiểu hành hương lớn vào cao ốc bê beo, thành công đầu tiên trong lĩnh vực kiến trúc, trong lòng anh không khỏi đắc ý. Tối nay sẽ không chỉ là một bữa tiệc bình thường, mà chính là lễ tuyên cáo thời đại của tập đoàn Đại Dương đã tới. Bụp, một cái tát vang lên trong buổi tối thanh tĩnh Có vẻ là cực kỳ rõ ràng Có đánh chết thì giãn tần lam Cũng không tin tưởng chuyện này nữa cái gì mà sau khi vương tử cùng công chúa ở chung một chỗ thì có thể có những ngày hạnh phúc vui vẻ chứ? đó chính xác là mộng tưởng xa vời. bằng không cô doãn thần lam làm sao lại đen đuôi như vậy liên tục kết giao với tám bạn trai nhưng đều có kết quả cuối cùng nhất định không hạnh phúc vui vẻ mà bị vứt bỏ. hơn nữa vấn đề đều giống nhau như đúc đều là do người thứ ba tham gia. tối ngày hôm nay cô giai thành theo thường lệ nói phải làm thêm giờ. Không có cách nào cùng Giãn Thần Lam ăn bữa tối. Giãn Thần Lam nhất thời cao hứng, cảm thấy cô Giai Thành thật sự là quá cực khổ. Mặc dù lần trước đưa cơm phí công, nhưng cô vẫn là một phần sắn ghiếc cá, chạy như bay đến công ty của cô Giai Thành, muốn cho anh một sự bất ngờ. Nhưng không ngờ khi cô tới, ở trên đường lên đến công ty, giữa rừng người trong một hành lang vắng, cô lại nhìn thấy cô Giai Thành cùng với một cô gái bên cạnh anh ăn mặc như chim cổng thức, Chính là người bạn gái anh đã giới thiệu trên TV. Cô ngây ngốc, đứng ở tại chỗ, mắt thẳng thắp nhìn về phía bọn họ. Mà cô Giai Thành chỉ lo cùng bạn gái nói chuyện, ngay cả cô gần ngay trước mắt cũng không nhìn thấy. Doãn thần làm đứng ngần ngơ tại chỗ gọi anh ta lại. Giai Thành à, em mang bữa tối cho anh này. Đúng vậy, mãi cho đến lúc này, Doãn thần làm cũng không nghĩ đến cảnh tượng trước này. Hiện hiện rõ ràng hai chữ phản bội, bởi vì cô tin tưởng rằng Kể từ lần trước cô Giai Thành thầy nguyện nói rằng sẽ chuyên tâm yêu cô, không có khả năng sẽ ở bên ngoài mèo mà gà đồng. Cô Giai Thành đầu tiên là sừng sốt, còn không kịp phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net